Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net Chương 182 Giúp Người Giúp Mình Lúc này chính là lúc nắng sớm trong vắt, một cẩm ngồi ngay ngắn trên ghế, ngẫn đầu nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài. Mới cười hiếp mắt quay đầu nhìn về phía Triệu Lục Nương, cười nói, lời này của Lục Nương làm ta tò mò ngươi có chuyện gì cứ nói không sao, về phần quyết định vẫn phải tự ngươi lấy. Triệu Lục Nương biết nàng luôn trầm ổn, không dễ dàng nói chết cũng không thất vọng, trên mặt ngược lại nổi lên vài phần ý cười, ngược lại không hiểu rõ tính tình một cẩm, đầu óc cũng không có triệu tứ nương lo lắng nhìn triệu lục nương, triệu lục nương liền mím môi cười nói, có cẩm muội tử hỗ trợ phân tích vài câu đó đều là ý tốt. một cẩm cười nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, triệu lục nương nghiêm mặt, cẩm muội tử, lần trước không phải ta đã nói với muội ta định qua một thời gian nữa dọn vào trong huyện sao? một cẩm gật đầu. Nàng đương nhiên không quên chuyện này. Nguyên lai triệu lục nương thấy triệu tứ nương thuận lợi ly hôn, còn bởi vì nguyên nhân một cẩm, giúp triệu tứ nương từ nhà chồng trước lấy được hơn 10 lượng bạc trở về, liền muốn sớm còn hơn muộn, muốn mau chóng chuyển đến huyện. Cẩm muội muội ngươi biết đấy, năm nay đại tai chi niên, canh giữ ở trên trấn buôn bán cũng chỉ có thể càng ngày càng kém, còn không bằng sớm đi trong huyện đi thuê cửa hàng mở bố trang ở trong huyện. Dừng một chút lại nói, cho ta cũng đã hỏi thăm qua, Trong huyện bên kia các cửa hàng trong buôn bán cũng đều không tốt, trả lại tiền thuê cũng rất nhiều. vả lại sau khi trả lại tiền thuê, chủ cửa hàng kia cũng khó tìm được người nguyện ý thuê, ta lúc này đi thuê, ngược lại có thể ép tiền thuê một chút. Cẩm muội muội cảm thấy thế nào? Trong mắt một cẩm, Triệu Lục Nương nếu đã sớm quyết định sớm muộn gì cũng phải đi huyện mở bố trang, lúc này đi đích thật là thời cơ tốt. Mèo không ăn cá trên trấn mà nói, buôn bán bố tra một ngày càng kém. Đến huyện người giàu có có thể so với trên trấn nhiều hơn. Đến huyện mở bố trang buôn bán thế nào cũng tốt hơn so với ở trên trấn. Húng chi, triệu lục nương cũng hỏi thăm. Lúc này đi huyện thuê cửa hàng, thuê tiền có thể ép xuống. Có thể so với sau hạng hán đi huyện thuê cửa hàng còn có lời hơn nhiều. Một cẩm cười gật đầu, lục nương nói những thứ này. Ta cũng cảm thấy bây giờ rất thích hợp đi huyện mở bố trang. Lập tức cười hỏi, nếu lục nương lúc này ở trong huyện mua nhà, Hẳn là giá cả tòa nhà cũng là có thể ép một chút đi. Triệu Lục Nương cũng cười đến cao hứng, gật đầu nói, e đúng là như thế. Một cẩm cũng gật đầu theo, e ừ, nói như vậy cũng tốt. Đương nhiên, muốn mở bố trang ở huyện, Lục Nương có thể chuẩn bị tốt không? Hỏi như vậy là nhắc nhở Triệu Lục Nương, ở trong huyện buôn bán cũng không giống như ở trên trấn buôn bán, phía sau không người, sợ là sẽ rất khó khăn Triệu Lục Nương biết một cẩm thật sự quan tâm nàng nhanh chóng nói, "Lê cẩm muội tự yên tâm, ta đã có dự định này, cũng đã sớm tìm người chuẩn bị. Mấy năm nay ta ở trấn này mở bố trang buôn bán, giao hảo nhân mạch ngược lại ở trong huyện. Chỉ là lúc trước vì tránh né phu gia bên kia quấy rầy là một mặt, trên người tiền tài không nhiều lắm, ở trong huyện mua không nổi nhà là thứ hai, thứ ba chính là không muốn thiếu quá nhiều nhân tình. Nếu không lúc trước nếu nàng mặt dày mở miệng vay tiền ngay tại trong huyện mở cửa hàng bố trang cũng không phải không được." Một cẩm thấy triệu lục nương ung dung như vậy, liền biết nàng đối với quan hệ nhân mạch trong huyện rất tự tin. Liền cười nói, ở như thế, đó là chuyện tốt. Ta ở chỗ này chúc mừng lục nương trước. Triệu lục nương cười nói cảm ơn, sau đó nghiêm trang nói, nơi cẩm muội tử nhìn xa trong rộng ngươi đều cảm thấy thích hợp, trong lòng ta thế cũng đại an. Lập tức lại chân thành nhìn một cẩm, thật lòng nói, lục nương đi dò đường trong huyện trước, tương lai cẩm muội tử nhất định cũng phải đi huyện. Đến lúc đó lục nương chắc chắn sẽ thay cẩm muội tử chuẩn bị tốt tất cả trong lòng một cẩm ấm áp. Mặt mày cũng càng nhu hòa, cười nói, ở như thế, ta đây trước hết tạ ơn lục nương. Triệu lục nương cùng triệu tứ nương nhìn sắc trời một chút, biết một cẩm còn muốn đến cửa hàng đồ kho, liền muốn đứng dậy cáo từ. Một cẩm bảo một bánh cùng nhị ni tử đem bánh quẩy đã chiên sớm dùng giấy dầu gói lại, sau đó chia làm hai phần, đặt ở trong giỏ trúc đưa cho triệu lục nương cùng triệu tứ nương mang về cho bọn nhỏ nhà các nàng ăn. Triệu lục nương cùng triệu tứ nương vội vàng nói cảm ơn. Bánh quẩy trên trấn cũng mua được, giống như triệu lục nương bình thường không có thời gian làm cơm nước, và lại công phu trù nghệ cũng không tốt, lúc sớm cũng thường xuyên đưa tiền để cho hài tử trong nhà đi mua bánh quẩy bánh bao bánh bao những thứ này ăn sớm. Nhưng nàng vẫn cảm thấy bánh quẩy một cẩm chi này là tốt nhất, dầu ít, xốp, mềm thơm một cẩm đi đến cửa hàng đồ kho tiện đường với 2 tỷ muội ba người liền kết bạn mà đi. Trên đường nói chuyện phím, triệu tứ nương khen tỷ muội một gia nhất là một quánh. tiếp theo lại hâm mộ nói lời một gia đại cô nương cùng nhị cô nương chẳng những nhan sắc xinh đẹp đều là có đại bản lĩnh thật đúng là làm cho người hâm mộ a triệu lục nương nghe xong lời này của tứ tỷ nhà mình trong lòng khẽ động vội vàng nhìn một cẩm nói lời cẩm muội tử nhị muội muội nhà ngươi một tay nữ hồng thật đúng là tốt khăn nàng theo ta cũng không lo bán nói thật Trong khoảng thời gian này khách đến bố trang ta mua vải tuyệt đối không nhiều bằng khách đến mua khăn. Cẩm muội muội có nghĩ tới, cũng mua một cửa hàng cho nhị cô nương mở một cửa hàng chuyên bán nữ hồng không? Dù sao Triệu Lục Nương đã chứng minh nhị muội muội nữ hồng bán là thật không xài một cẩm kỳ thật đã sớm có ý nghĩ này. Nhưng, không nghĩ tới sớm như vậy đã mua cửa hàng mở cửa hàng cho nhị muội muội. Điều này được Triệu Lục Nương nhắc tới, thật đúng là cảm thấy khả thi. Thấy một cẩm không lên tiếng, Triệu Lục Nương lại nói: "Lê Cẩm muội tử, lúc trước ta còn nghĩ, đây là trên trấn, thật sự mai một tay nghề tốt của nhị cô nương, thì cái này nếu là ở trong huyện, lấy tay nghề nhị muội muội nhà ngươi, sợ đã sớm bị người mời đi theo đại kiện." Một cẩm ngước mắt nhìn. "Lục Nương, ngươi xem ta mở một cửa hàng theo cho nhị muội như thế nào?" Triệu Lục Nương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng vốn nghĩ, không bằng để một cẩm mua hoặc thuê cửa hàng cho một quánh để một quánh cũng đi theo nàng mở bố trang. Sau đó lại ở trong bố trang bán đồ theo do chính nàng làm. Nhưng trên thực tế, trực tiếp mở cửa hàng theo còn tốt hơn. Một cẩm lại nói, ngày mở cửa hàng theo cũng không chỉ bán đồ theo, cũng có thể bán quần áo may sẵn, còn nhân tiện bán một ít vải vóc thượng hạn. Cửa hàng theo không giống với các bố trang bình thường, khách hàng nguyện ý đến mua theo không giàu thì đắt, cho nên nhân tiện mua vải vóc, đó cũng là chỉ mang theo vải vóc cấp cao. Triệu lục nương liên tục khen một cẩm biết buôn bán, cũng đánh thức nàng. Nàng mở bố trang cũng có thể mang theo một ít quần áo cùng bán A, thậm chí còn có thể mang lên một ít trang sức nhỏ mà nữ nhân thích. Nàng cũng đem ý nghĩ này nói với một cẩm. Một cẩm hai mắt sáng ngời, hỏi, nếu có thể mang theo trang sức nhỏ, như vậy nếu làm tốt song phấn có phải cũng có thể. Triệu lục nương liên tục cực đầu, thì giống nhau mà một chút không có việc gì, chỉ là không thể mang quá nhiều, mang quá nhiều. Nếu là bị người tố cáo đến nha môn bên kia, liền phiền toái. Triệu lục nương, trời cẩm muội tử, ta trên trấn cửa hàng vừa vạn muốn bán ngươi nếu là muốn mua, giá tiền ta nhường nhiều một chút. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net